Tác phẩm Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của News Tác giả Selma Lejelov Người dịch Hoàng Thiếu Sơn Nhà xuất bản trẻ Người đọc Ngọc Hân Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Selma Otiliana Lovisa Love Sinh năm 1858, mất năm 1940 Sinh tại trại Mokbaka, tỉnh Vamland, Thụy Điển Được nhắc đến trong chương 40, cái trại nhỏ Lên 3 tuổi, cô bé Selma bị liệt cả hai chân Và suốt 6 năm không cử động được Sau này chữa khỏi thì đi có hơi cà nhắc Ở cái tuổi hiếu động mà phải nằm một chỗ Cô bé chỉ còn một cách là rút vào thế giới mộng ảo của những chuyện cổ. Nhưng đó chính là tiền đề cho rất nhiều tác phẩm đặc sắc được Selma Lagerlöf viết ra sau này. Năm 1888, cô lên Stockholm, học trường sư phạm nữ Hoàng gia. Sau khi tốt nghiệp, Lagerlöf dạy học ở Landskrona, miền Nam Thụy Điển. Tại đây, cô bắt đầu viết tiểu thuyết đầu tay. Gesta Berlings Saga Truyền thuyết về Gustav Berlings năm 1891 Cuốn sách được tặng giải nhất của một cuộc thi văn học và mang lại danh tiếng cho nữ nhà văn trẻ Từ đó cô đã quyết định dành trọn đời mình cho sự nghiệp sáng tác văn học và rất nhiều tác phẩm được ra đời sau đó Năm 1906 chính quyền Thụy Điển tổ chức cuộc thi viết sách tập đọc cho các trường tiểu học Selma Lagerlöf dự thi và được giải nhất về truyện với cuốn Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của News. Tác phẩm này đã góp phần đưa Selma Lagerlöf đến với giải Nobel văn học năm 1909. 1. News Huldersson. Chúa Nhật 20 tháng 3. Có một chú bé khoảng 14 tuổi, người cao, lẻo khèo. Tóc vàng như sợi gai Chú chẳng được tích sự gì Chỉ thích ăn và ngủ Lại còn bày ra những trò nghịch ác nữa Một buổi sáng chú nhật Bố mẹ sắp sửa đi lễ nhà thờ Chú mặc chiếc áo sơ mi Ngồi ở một góc bàn Chú hí hưởng thấy bố mẹ sắp đi Và mình sẽ được tự do Chẳng ai cai quản trong hai giờ Chú nghĩ bụng Mình có thể lấy súng của bố xuống Bắn vài ba viên đạn Chẳng ai biết cả Có thể nói là bố đã đoán được ý định của chú Lúc ra đi bố dừng lại trên bậc cửa và nói Con đã không muốn theo bố mẹ đi nhà thờ Thì có thể đọc kinh ở nhà Con có hứa với bố như vậy không? Vâng, nếu bố muốn Nhưng trong bụng chú thì nghĩ là chỉ đọc cái gì chú thích mà thôi Chưa bao giờ chú thấy mẹ chú nhanh nhẹn đến thế chỉ nháy mắt mẹ đã đến trước cái giá nhỏ treo trên tường lấy cuốn sách thuyết giáo của Luther đặt lên cái bàn kê trước cửa sổ dở ra đúng trang có bài giảng hôm ấy mẹ lại tìm cả đoạn kinh phúc âm sẽ đọc hôm chúa nhật ấy đặt luôn bên cuốn thuyết giáo sau cùng mẹ kéo sát vào bàn chiếc ghế bành lớn mua năm trước hồi bán đấu giá cái nhà mục sư ở Vemin hết Cái ghế mà thường chỉ có bố mới được ngồi Chú bé nghĩ rằng mẹ chú đã quá nhọc công Trong việc dàn cảnh ra như vậy Vì chắc là chú sẽ đọc chỉ một hai trang thôi Nhưng hình như bố lại đoán biết ý định của chú Bố nói giọng nghiêm nghị Cố đọc cho kỹ đấy Lúc về bố sẽ hỏi từng trang Cứ bỏ bớt thì liệu hồn Bài thuyết giáo những 14 trang rưỡi Mẹ nói thêm Muốn đọc hết thì hãy bắt đầu ngay đi Cuối cùng bố mẹ ra đi Qua cửa chú bé nhìn bố mẹ đi xa dần Và chú thấy như mình bị mắc mưu vậy Chú lẩm bẩm Biết mình phải chuối mũi vào quyển sách Suốt cả buổi mà họ vắng mặt thế này Bố mẹ chắc bằng lòng lắm đấy Nhưng mà bố mẹ chẳng bằng lòng chút nào Trái lại còn rất phiền muộn Bố mẹ là những nông dân nghèo, mảnh đất làm ăn chẳng rộng hơn một chéo vườn chút nào. Khi mới đến đây, cái trại chỉ nuôi được có một con lợn và mấy mái gà. Nhờ chịu khó, siêng năng, áo vác, giờ đã có mấy con bò cái và đàn ngỗng. Nghĩa là họ làm ăn đã khá. Và nếu như không phải nghĩ gì đến đứa con trai, thì buổi sáng đẹp trời hôm ấy họ đã đi lễ nhà thờ rất vui vẻ. Bố phiền lòng vì thấy con lười quá sức, y quá sức, chẳng muốn học hành gì ở trường cả. May ra chỉ có thể đi chăn ngỗng được mà thôi. Mẹ cũng thấy đúng như thế. Nhưng mẹ buồn nhất là thấy nó độc ác, quá nhẫn tâm, quá tàn bạo với súc vật, tố bụng với mọi người. Mẹ than thở. Lại chúa bẻ gãy cái tính độc ác của nó đi và phú cho nó một tâm tính khác. Nếu không chính nó sẽ gây ra bất hạnh cho nó và cho cả nhà nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, chú bé quyết định lần này nên vâng lời bố mẹ thì hơn. Chú ngồi vào chiếc ghế bành lớn và bắt đầu đọc lẫm nhẫm. Chưa được bao lâu, giọng chú đã như ru chú ngủ. Chính chú cũng thấy là mình cứ thế thiếp đi. Bên ngoài, trời xuân đẹp tuyệt. Mới 20 tháng 3, nhưng làng vẻ mình hớt ở tận cùng miền Nam tỉnh Skone. Chú thích: Cone là tỉnh ở cực Nam đất nước Thụy Điển, trên eo biển thông sang Đan Mạch. Hết chú thích. Đã vào xuân hẳn rồi. Tiết trời chưa làm cây cối xanh lại, nhưng khắp nơi đã đâm chồi và sáng lên. Con mương nào cũng đã có nước. Hoa tử uyên đã nở bên những vệ đường Tất cả rêu và địa y mọc trên tường đá đã chuyển sang màu nâu và ánh lên. Rừng dẻ gai ở phía tận cùng lớn lên trông thấy. Và như mỗi lúc một thêm um tùm. Bầu trời dường như cao thăm thẳm và xanh một màu trong vắt. Cửa ngôi nhà nhỏ vẫn để mở hé, nghe lọt tiếng ríu rít của chim sơn ca. Ngoài sân gà và ngỗng đang kiếm mồi. Những con bò cái cảm thấy không khí mùa xuân đến tận cuối chuồng, thỉnh thoảng rống lên một tiếng dài. Chú bé đọc, thiếp đi, Giật mình tỉnh dậy và cố chống lại cơn buồn ngủ. Mình không muốn ngủ, vì ngủ thì hết cả buổi sáng cũng chẳng đọc xong. Nhưng dù quyết tâm như vậy, cuối cùng chú cũng phải nhượng bộ cơn buồn ngủ. Chú ngủ đã lâu hay chỉ mới một lúc, chú cũng chẳng biết nữa. Nhưng một tiếng động khẽ ở đằng sau đánh thức chú dậy. Trên bậc cửa sổ, trước mặt chú, có tấm gương nhỏ phản chiếu gần hết căn phòng. Chú ngẩn đầu lên thì nhìn ngay vào tấm gương và thấy chiếc hòm lớn của mẹ đã mở nắp. Bố mẹ có một cái hòm gỗ sồi lớn tướng, nặng và đóng đai sắt, không cho phép ai mở ra bao giờ. Mẹ cất vào đó tất cả những vật thừa hưởng được của mẹ mình Và rất quý những thứ ấy Đó là những chiếc áo dài thôn nữ kiểu cổ bằng dạ đỏ Thân ngắn, váy gấp nếp và trước ngực theo ngọc trai Đó là những chiếc mũ trắng, túi sách và những chiếc hoa tai nặng Những sợi dây chuyền bằng bạc Chờ người ta không muốn mặc những áo kiểu cổ ấy nữa Và nhiều lúc mẹ đã nghĩ đến việc bỏ đi hết Nhưng rồi cũng không quyết được Những thứ ấy đối với lòng mẹ thân thiết quá Thế mà chú bé trông thấy rõ ràng trong gương là nắp hòm bị mỏ Chú không hiểu tại sao lại có thể như thế được Vì chắc chắn là mẹ đã khóa hòm trước khi đi Chẳng bao giờ mẹ lại bỏ ngỏ khi chỉ có mình con trai mẹ ở nhà Chú thấy khó chịu hết sức Chú sợ có tên trộm nào đã lẻn vào nhà Không dám cửa, chú ngồi yên nhìn chăm chăm vào tấm gương Chú chờ tên kẻ trộm ló mặt ra Bỗng chú tự hỏi cái bóng đen vừa rơi xuống nắp hòm kia là cái gì Chú nhìn, nhìn mãi mà vẫn không tin được mắt mình Nhưng dần dần cái mà lúc đầu chỉ là một bóng đen kia đã hiện rõ ra Và chú liền hiểu ngay rằng đó là một vật có thật Trước mặt chú là một ông tâm tê không hơn không kém Chú thích Trong truyện cổ Bắc Âu Tùm tê là một thứ thần rất bé Hay giúp người trong các gia đình thần ở Nên đây tạm dịch là gia thần Hết chú thích Đang ngồi như cưỡi ngựa trên mép hòm Tất nhiên chú đã nhiều lần nghe nói đến các gia thần Nhưng chưa bao giờ chú lại nghĩ rằng Họ bé nhỏ đến thế Vị thần này không cao hơn gan tay Mặt thần già nua, nhăn nheo và không có râu Thần mặc chiếc áo đen rất dài, cái quần chẽn, đội chiếc mũ đen rộng vành, trang phục rất chảy chuốt. Hai cổ tay áo và cổ áo đều viền đăng đen trắng, đôi giày có những cái vòng đẹp và bích tất thắt nơ to. Thần lấy một chiếc yếm theo trong hòm ra, ngắm nghĩa cái công trình ngày xưa ấy say mê đến nỗi không thấy chú bé đã thức giấc. Thấy gia thần, chú bé rất ngạc nhiên Nhưng chú không sợ lắm Làm sao mà chú phải sợ một kẻ bé tí tẹo như thế Và trong khi thần đang mãi mê đến mức chẳng trông Mà cũng chẳng nghe thấy gì cả Thì chú bé nghĩ là chơi ông ta một vố thì thích quá Chẳng hạn đẩy ông ta vào hòm rồi đậy nắp lại Hoặc là một trò gì đại loại như vậy Tuy nhiên chú cũng không đủ can đảm đến mức Đưa tay ra sờ vào thần Bởi vậy, chú đưa mắt tìm một vật gì có thể dùng để nệnh thần một cái. Chú nhìn từ giường sang bàn và từ bàn đến lò sưởi, Ngước nhìn lên son chảo và ấm cà phê để trên cái giá gỗ nhỏ. Nhìn khẩu súng của bố treo trên tường giữa những bức chân dung của vương thất Đan Mạch. Lại nhìn tới những cây phong lữ nở hoa trước cửa sổ. Rồi cuối cùng chú dừng mắt lại nơi cái vợt bắt bướm cũ treo ở cửa sổ con. Thoáng thấy chiếc vợt bắt bướm là chú vớ ngay lấy, vọt lên và ướp sập xuống mép hòm. Chính chú cũng ngạc nhiên vì sự may mắn của mình, vì chú đã bắt được gia thần, rõ mười mươi. Vị thần bé nhỏ đáng thương nằm gọn ở đáy vợt, đầu lộn ngược xuống, không sao chui ra được. Mới đầu chú bé không biết làm gì con mồi của mình Chú chỉ lắc lắc chiếc vợt cho da thần không trèo ra được thôi Thần liền lên tiếng và hết sức vang xin chú trả lại tự do cho mình Thần nói là trong bao nhiêu năm qua Đã đem cho gia đình chú những điều tốt lành Và đáng được đối xử khác thế này Nếu chú thả ra Thần sẽ biếu chú một cái thìa bạc và một đồng tiền vàng to bằng cái đồng hồ của bố. Chú bé cho là những thứ ấy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng từ khi bắt được thần, chú lại đâm ra sợ. Chú thấy mình đang liên quan đến một cái gì lạ lùng, khủng khiếp, không thuộc về thế giới của mình, và chỉ mong sao ra khỏi cuộc phiêu lưu này. Vì vậy, chú đồng ý tức thì với đề nghị của gia thần, và ngừng tay lắc vợt, để cho kẻ bé nhỏ kia trèo ra. Nhưng đúng lúc tù nhân của chú ra gần khỏi vợt, thì chú chợt nảy ra cái ý là phải nắm lấy những của cải lớn và đủ mọi thứ khác nữa. Để mở đầu, ít ra chú phải bắt rằng bài thuyết giáo cứ tự nhiên nhập vào óc chú. Chú nghĩ, để cho ông ta thoát thì mình ngu thật. Và thế là đột nhiên chú lại lắc lắc cái vợt. Nhưng đúng vào lúc ấy, chú bị một cái tác dữ dội, đến nỗi tưởng như đầu sắp nổ toan ra. Trước tiên chú bị bắn vào tường, rồi bật sang tường bên kia. Sau cùng ngã vật xuống đất, và nằm bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại, chú chỉ còn một mình trong phòng, chẳng hề thấy chút dấu vết nào của gia thần cả. Nắp hòm đã đậy lại, chiếc vật bướm treo ở chỗ cũ, Nơi cửa sổ Nếu không thấy đau rác ở má Thì chú đã có thể cho rằng Tất cả những chuyện ấy chỉ là chim bao Chú tự nhũng Dù sao đi nữa thì bố mẹ cũng vẫn cho rằng Đó chỉ là giấc chim bao Bố mẹ sẽ chẳng vì gia thần Mà tha cho mình bài thuyết giáo Vì vậy tốt nhất là mình hãy đọc lại đi Nghĩ vậy chú đi lại phía bàn Bỗng chú nhận thấy một điều gì khác lạ. Lẽ nào cái nhà lại to ra thế này? Nhưng mà giải thích bằng cách nào khác được, vì chú phải đi bao nhiêu bước mới tới cái bàn. Và cái ghế thì làm sao thế này? Hình như cái ghế không to ra. Thế mà trước hết, chú phải đua mình lên thanh gỗ bên dưới, rồi từ đó mới leo lên được chỗ ngồi. Cái bàn cũng vậy. Có trèo lên tay ghế bàn mới trông thấy được mặt bàn. Chú nghĩ Thế này là thế nào? Mình cho là gia thần đã hóa phép thay đổi cái ghế bàn cái bàn và cả nhà rồi Cuốn thuyết giáo vẫn để mở trên bàn và hình như không biến đổi gì Thế mà rõ ràng là trên sách vẫn có cái gì kỳ quái Vì chú không thể nào đọc được một chữ nếu không đứng hẳn lên trên cuốn sách Chú đọc vài dòng rồi ngẩng đầu lên Mắt chú lại bắt gặp tấm gương Và chú kêu to lên. kia Lại một da thần nữa! Trong gương, chú thấy rõ ràng một người bé nhỏ, bé tí tẹo, đội mũ nhọn, mặc quần chẻn bằng da. Tay này ăn mặc hệt như mình. Chú reo lên, hai tay chấp lại vì ngạc nhiên. Thế là con người bé nhỏ trong gương cũng làm động tác như thế. Chú bé liền bức tóc mình, Tự cấu mình, xoay người mình như trong chóng Tức thì người trong gương cũng làm đúng động tác như chú Chú liền chạy vòng quanh cái gương xem có kẻ nào nấp đằng sau không Nhưng chẳng thấy ai cả Thế là chú bắt đầu run Vì chú chợt hiểu ra rằng già thần đã lừa chú Và hình người phản chiếu trong gương chính là hình của chú đó Đàn ngỗng trời Tuy nhiên, chú bé vẫn không thể tin rằng Mình đã bị biến thành gia thần Chú nghĩ Chỉ có thể là một giấc mơ Hay là mình tưởng tượng ra đó thôi Đợi lúc nữa Mình sẽ biến lại là một con người Chú đứng trước gương nhắm mắt lại Vài phút sau Chú mới mở mắt ra Mong cho phép thuật hết tác dụng Nhưng không Chú vẫn bé tí tẹo như thế Ngoài kích thước ra Thì chú vẫn hoàn toàn như trước Vẫn mở tóc vang nhạt, Vẫn những tàn nhang trên mũi Vẫn những miếng vá trên chiếc quần da Và chỗ vá ở biết tất Chú thấy đủ tất cả Nhưng đều nhỏ tí xíu hết Chờ đợi cũng chẳng ít gì Phải hành động Và tốt hơn cả là đi tìm gia thần Để cố làm lành với thần chú bèn nhảy xuống đất và bắt đầu tìm. chú nhìn phía sau các ghế tựa và các tủ dưới gầm giường và trong bếp lò. chú lách vào cả mấy cái lỗ chuột nhưng vô ích. vừa tìm chú vừa khóc vừa van hứa hẹn đủ điều. Nào là không bao giờ làm sai lời hứa nữa, không bao giờ độc ác nữa, Nào là không bao giờ ngủ trong giờ thuyết giáo nữa. May mà chú được trở lại thành người thì chú sẽ là đứa bé biết vâng lời nhất, hiền lành nhất và đáng yêu nhất. Nhưng chú cứ việc hứa hẹn, việc đó vẫn chẳng ít gì. Bỗng chú sự nhớ là có nghe mẹ nói rằng các gia thần thường quen ở chuồng bò. Thế là chú quyết ra đấy. May mà cửa ra vào vẫn để ngỏ, nếu không thì chẳng bao giờ chú có thể mở nổi cái then. Chú đi ra chẳng vướng mắt gì Ra đến bậc cửa Chú đưa mắt tìm đôi giày gỗ của chú Chú thích Ở châu Âu Người nghèo ở nông thôn không có giày da Phải đẻo giày bằng gỗ để đi Ở chú thích Vì ở trong nhà Thường chú đi lại bằng giày vải Nhưng mà chú sẽ mang thế nào nổi Đôi giày gỗ to và nặng của chú đây Vừa đúng lúc ấy, chú thấy trên ngưỡng cửa một đôi giày gỗ bé tí tẹo. Việc phát hiện này chỉ làm chú thêm sợ. Nếu thần đã lo trước đến việc thay đổi cả kích thước đôi giày gỗ của chú, thì chẳng phải cuộc phiêu lưu tai hại này sẽ còn kéo dài nữa sao? Một con chim sẻ nhảy nhót trên cái bậc bằng gỗ sồi đã cũ ở trước cửa. Vừa trông thấy chú bé là nó đã ríu rít kêu lên. Tuyết, tuyết, nhìn kìa, nhìn News, thằng bé chăn ngỗng kìa, nhìn thằng bé tí hon kìa, nhìn News, hôn tí hon kìa. Những con ngỗng và những con gà mái lập tức quay về phía News. Tiếng cục cục và ca kiếu, ca kiếu liền nổi lên âm mỹ Con gà trống gáy. Cúc cu cú, cu, cú, cu, đáng lắm. Cục cục cục. Đáng lắm! Bọn gà mái cũng kêu lên và cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái câu ấy. Các con ngỗng tụ tập lại, chen chúc nhau, tất cả đều vương dài cổ ra cùng hỏi. Ai gây ra việc này? Ai gây ra việc này? Điều kỳ diệu nhất là chú bé hiểu tiếng nói của chúng nó. Ngạc nhiên, chú đứng lại một lúc trên bậc cửa để nghe chúng nó nói. Chú nghĩ bụng Bởi vì mình đã biến thành gia thần Nên biết tiếng nói của loài chim Chú thấy các con gà mái Thật là khó chịu Cứ cục cục và kêu mãi Đáng kiếp Chú ném về phía chúng một hòn đá Để bắt chúng im Có im mồm đi không Đồ vô lại Cốn thay Chú quên mất rằng chú không còn đủ sức Để làm cho bọn gà mái sợ nữa Cả bọn chạy xô đến, về lấy chú và cứ cục cục. Cục cục cục, thật đáng đời! Cục cục cục, thật đáng đời! Chú tìm cách chạy trốn, nhưng đám gà mái đuổi theo và kêu đến điếc cả tai. Chú chẳng tài nào thoát nổi đàn gà nếu lúc đó con mèo nhà không hiện ra. Vừa trông thấy nó, đàn gà liền im tiếng và làm bộ mãi miết bới đất tìm sâu. Chúa chạy lại phía con mèo và nói Này miêu bé nhỏ của mình Cậu biết rõ mọi hang lỗ ngõ ngách trong trại Cậu làm ơn bảo cho mình biết Đi tìm gia thần ở chỗ nào đây Mèo không trả lời ngay Nó ngồi lại Xếp cái đuôi quanh mình thật chuyên dáng, Rồi chầm chằm nhìn chú bé miêu là một con mèo đen to Ngực trắng Bộ lông mượt ánh lên dưới tia mặt trời Móng nó quáp lại hết Mắt nó toàn một màu xám Có một khe rất hẹp ở giữa Nó có vẻ hiền lành Mèo nói giọng rất dịu dàng Tất nhiên mình biết gia thần ở đâu Nhưng cậu tưởng mình sẽ nói cho cậu biết đấy à Miêu thân mến à Phải giúp mình tí miêu không thấy là mình bị ông ấy lừa đấy à Con mèo hé mắt ra, ác ý lộ qua ánh mắt màu lục. Nó cầm gừ, thích chí mãi rồi mới nói. Cậu muốn mình giúp cậu để cảm ơn cậu, cứ thường thường kéo đuôi mình ấy à? Chú bé nổi giận và quên hẳn rằng mình bé nhỏ và bất lực, hét lên. Tao ấy à, tao vẫn rất có thể kéo đuôi mày nữa, đợi đấy tí. Trong nháy mắt con mèo thay đổi đến nỗi khó mà nhận ra nó Mỗi sợi lông trên mình nó tua tủa lên Lưng cong vòng lại Chân duỗi ra Mỏng cao cao đất Cái đuôi xù lên và co lại Đôi tai ruột sát vào đầu Mồm nhỏ dãi Cặp mắt mở to rực lên một ánh lửa đỏ Chú bé không muốn để cho một con mèo lại dọa mình Chú bước lên một bước Thế là con mèo vọt lên, nhào thẳng vào chú bé hất chú ngã xuống đất và đứng chắc trên mình chú Hai chân trước đè lên ngực Mỏm há to ngay trên cuốn họng chú Chú thấy các móng của mèo đang cắm vào thịt mình Qua lần áo vest và áo sơ mi Những chiếc răng nhọn cọ vào họng chú buồn buồn Chú lấy hết sức kêu cứu Nhưng chẳng ai chạy tới cả Và chú tưởng rằng giờ cuối cùng của đời chú đã đến Sau cùng chú bỗng thấy mèo thu móng lại và thả chú ra Đấy, thế là đủ Lần này tớ tha cho cậu Vì tớ nghĩ đến bà chủ Tớ chỉ muốn cho cậu hiểu là Cậu với tớ ai khỏe hơn thôi Nói xong mèo bỏ đi Vẫn nguyễn chuyển và hiền lành như trước Chú bé xấu hổ đến nỗi không thốt nên lời Nhưng chú cứ đi về phía chuồng bò tìm gia thần. Trong chuồng chỉ có ba con bò cái. Thế mà khi chú bé hiện ra là tiếng rống lên huyên não, tưởng chừng ít ra cũng phải có đến ba chục con bò. Mò, mò, mò. Con hoa hồng tháng năm kêu. Sướng thay là trên đời này có công lý. Mò, mò, mò cả ba con bò cái cùng kêu tiếp chú bé không thể nghe rõ chúng nói gì vì con nọ cố rống to hơn con kia chú muốn nói chuyện gia thần nhưng không làm thế nào cho chúng nghe tiếng được mấy con bò cái đang giữa cơn nổi loạn chúng nhốn nháo lên như lúc chú đeo một con chó lạ vào chuông vậy chúng tung cẳng lên đá lắc lắc dây xích quay đầu ra đằng sau và dương sừng ra dọa Cứ lại đây Con hoa hồng tháng năm hét Tao sẽ cho mày một cái đá Không quên ngay được đâu Lại đây Con hoa kèn vàng nói Ta sẽ cho nhảy lộn trên đôi sừng này Lại đây đi Lại gần đây tí Còn ngôi sao gầm lên Ta ấy à Ta sẽ cho biết là ta đã đau như thế nào Lúc mày lấy giày gỗ ném vào ta mùa hè năm ngoái Lại đây! Con hoa kèn vàng rống lên. Ta sẽ cho đền cái tội đã bỏ ông vò vẽ vào tay ta. Hoa hồng tháng năm, con bò lớn tuổi và khôn ngoan hơn cả, lại là con bò tức giận hơn cả. Nó nói, Lại đây! Ta sẽ thưởng công cho về việc bao lần kéo chân chiếc ghế đẩu lúc mẹ mày sắp vắt sữa chúng ta lời tất cả những lần ngán chân mẹ mày lúc bà ấy sách những xô sữa đi qua về tất cả những giọt nước mắt đã phải khóc vì mày ngay tại đây chú bé muốn nói với chúng là chú hối hận vì đã độc ác với chúng rằng chú sẽ không bao giờ chơi ác lại như vậy nữa chỉ cần chúng bằng lòng cho chú biết gia thần ở đâu thôi nhưng mấy con bò làm ở Mỹ và vùng vằng dữ quá đến nỗi chú sợ là dây buộc sẽ đứt mất nên chú nghĩ tốt nhất là cứ lẻn ra khỏi chuồng. Ra ngoài sân, chú nản lắm. Chú thấy rõ là chẳng một ai sẵn lòng giúp chú tìm ra thần cả. Và lại tìm thấy được thần có lẽ cũng chẳng ít gì cho lắm. Chú treo lên bức tường đá xếp quanh trại mà từng quảng bị phủ kín những cây mâm sôi và những bụi gai. Chú ngồi đấy ngẫm nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu chú không được trở lại thành người bình thường. Trước hết, bố mẹ ở nhà thờ về sẽ ngạc nhiên đến thế nào? Phải rồi, tất cả các xứ sẽ kinh ngạc và người ta sẽ kéo nhau từ Vem mình hết Đông, từ Tharp, từ Skerup, từ các xã đến để xem chú. Và có thể là bố mẹ sẽ đưa chú tới chợ phiên Kivik Bay cho thiên hạ xem nữa Khủng khiết thật Chú những muốn từ nay không một ai trông thấy chú nữa Thật bất hạnh quá Chẳng có ai đáng phàn nàn như chú Chú không còn là một con người nữa Mà là một quái vật Dần dần chú hiểu ra rằng Không còn là con người thì sẽ như thế nào Từ nay chú bị xa cách tất cả Chú không cần được chơi với những trẻ khác nữa Không thể lĩnh canh cái trại sau khi bố mẹ qua đời Và chắc chắn là sẽ không bao giờ tìm ra một cô gái muốn lấy mình làm chồng Chú nhìn cái nhà mình Một túp nhà tranh nhỏ, tường đất Trông như tuột vào lòng đất dưới sức nặng của cái mái rạ cao và dốc Những buồn phụ cũng đều nhỏ tí Rẻo đông ruộng thì hẹp đến nổi Một con ngựa cũng khó có đủ chỗ quay mình Nhưng dù có bé nhỏ và tồi tàn đến đâu Thì giờ đây chỗ ở này đối với chú cũng tốt đẹp quá rồi Chú không còn có quyền đòi hỏi gì hơn Một cái lỗ nhỏ dưới sàn chuồng ngựa Trời đẹp lạ lùng Xung quanh chú nước chảy trang trề Cành cây đâm chồi chim chóc ríu rít Riêng chú mang một nỗi buồn ghê gớm Chú chẳng còn thấy vui với cái gì nữa cả. Chưa bao giờ chú thấy trời xanh đến thế. Những loài chim di cư bay qua từng đàn. Chúng từ nước ngoài về, vượt biển băng tích, bay thẳng đến mũi Smiga Huk. Và giờ đây đang bay lên phương bắc. Có nhiều loài chim khác nhau, nhưng chú chỉ nhận ra những con ngỗng trời bay theo hai hàng dài, hợp lại thành một hình chữ nhân. Đã nhiều đàn ngỗng bay qua rồi Chúng bay rất cao Nhưng chú vẫn nghe tiếng chúng kêu Chúng tôi bay lên các cao nguyên băng tích Chúng tôi bay lên các cao nguyên băng tích Khi trông thấy những con ngỗng nhà lẫn thẩn đi trong sân gà vịt Thì đàn ngỗng trời bay thấp xuống và gọi to Đi với chúng tớ đi Đi với chúng tớ đi Chúng tớ bay lên các cao nguyên băng tích Những con ngỗng nhà không thể không ngẩn đầu lên nghe Nhưng chúng đáp lại rất khôn ngoan Ở đây chúng mình sướng rồi Ở đây chúng mình sướng rồi Chú thích Cao nguyên băng tích là những cao nguyên ở miền Bắc Thụy Điển Từ kia khí hậu lạnh băng phủ dày hàng chục vạn năm Ngày nay băng tan rồi Nhưng mặt đất còn mang đầy dấu vết xâm thực của các sông băng cũ Tiếng Thụy Điển gọi các cao nguyên ấy là Vreo Thế chú thích Như đã nói, hôm ấy là một ngày đẹp tuyệt vời không khí mát mẻ làm sao, nhẹ nhàng làm sao Như mời người ta bay lên Những đàn ngỗng trời khác càng bay qua Thì những con ngỗng nhà càng băng khoăn Có lúc chúng vỗ cánh như đã quyết bay theo bọn ngỗng trời Nhưng mỗi lần như thế Lại có một mụ ngỗng già lắm mồm nào đó Lên tiếng nói Này, đừng có điên rồ thế Bọn chúng nó rồi sẽ phải khổ vì đói Vì rét đấy Nhưng lại có một con ngỗng đực Nghe tiếng gọi của các ngỗng trời Tỏ ra rất khát khao được bay đi Nó nói Nếu còn một đàn nữa đến Tôi sẽ theo ngay Một đàn nữa bay tới, lại gọi như những đàn trước. Thế là ngỗng đực đáp. Đợi tí, đợi tí, tôi đi ngay. Nó dang cánh bay lên, nhưng vì chẳng quen bay tí nào nên lại rơi xuống đất. Nhưng hình như những con ngỗng trời đã nghe tiếng ngỗng đực. Chúng thông thả bay lộn lại, xem ngỗng được có theo chúng không. Đợi tí, đợi tí. Ngỗng đực kêu, rồi lại cố bay lên. Ngồi nấp trên bờ tường, chú bé nghe thấy tất cả. Ngỗng đực mà bay đi thì thiệt quá. Đi lễ về mà thấy ngỗng bay mất rồi, bố mẹ sẽ buồn lắm. Lại một lần nữa, chú quên rằng mình nhỏ bé và yếu đuối. Chú nhảy vào giữa đàn ngỗng nhà, vòng tay ôm lấy cổ ngỗng đực, miệng hét. Mày phải ở lại đây nghe chưa? Nhưng đúng lúc ấy, ngỗng được hiểu là phải làm thế nào để bay lên khỏi mặt đất. Nó không thể ngừng lại để hất chú bé xuống. Và thế là chú bị mang theo lên không. Chú bị mang đi nhanh đến chóng cả mặt. Chưa kịp nghĩ đến việc bỏ tay ôm cổ ngỗng ra, thì chú đã lên cao đến nổi, nếu ngã xuống đất thì sẽ chết ngay. Chú chỉ còn cách là cố trường lên lưng ngỗng. Chú đã lên được, nhưng thật là vất vả. Lại cũng chẳng phải dễ dàng gì mà ngồi yên được trên cái lưng nhẵn mượt và trơn tuột, giữa đôi cánh đập liên hồi. Chú phải thọc sâu hai tay vào bộ lông, đến tận lông tơ của ngỗng để cho khỏi bị lao nhào xuống đất. Tấm vải kẻ ô Chú bé bị trắm mặt một hồi lâu, chẳng nhận ra cái gì hết. Không khí rít lên, quật vào chú Cánh ngỗng đập, lông ngỗng rung âm âm như bão Mười ba con ngỗng bay quanh chú Tất cả đều kêu ca kiếu và vỗ cánh Mắt lóa, tai u Chú chẳng biết là chúng bay cao hay thấp Cũng chẳng biết cái đích của cuộc lữ hành này là gì Sau đó, chú trấn tĩnh lại và hiểu là mình phải cố tìm cho biết xem chúng đưa mình đi đâu. Nhưng làm sao mà chú có đủ can đảm nhìn xuống đất được? Đàn ngỗng trời không bay cao lắm, vì bạn đồng hành mới sẽ không thể thở nổi không khí quá nhẹ. Và cũng vì nó mà đàn bay cũng không nhanh như thường lệ. Sau cùng, chú bé dám táo bạo nhìn một cái xuống đất, Chú ngạc nhiên thấy dưới ấy trải ra như thể một tấm vải rộng Chia thành vô số những ô vuông lớn nhỏ Mình ở đâu thế nhỉ? Chú tự hỏi Chú lại nhìn Chỉ toàn những ô vuông Có những ô hẹp và dài Vài ô nằm chéo Nhưng chú thấy nhiều nhất là những góc vuông và những bờ thẳng Chẳng có cái gì tròn cả Chẳng có một đường cong nào Tấm vải kẻ ô to tướng kia là cái gì thế nhỉ? Chú nói nào bầu, chẳng đợi ai trả lời. Nhưng những con ngỗng trời đang bay xung quanh liền lên tiếng. Những đồng ruộng và những đồng cỏ, những đồng ruộng và những đồng cỏ. Bây giờ chú mới hiểu rằng tấm vải kẻ ô là đồng bằng tỉnh Skone mà cả đàn đang bay qua. Và chú cũng hiểu tại sao trông nó sặc sở đến thế. Những ô màu lá mạ chú nhận ra trước tiên. Đó là những cánh đồng lõa mạch. Chú thích. Lõa mạch là loại lúa mì thân cao trồng ở những chỗ đất xấu. Hết chú thích. Gieo từ mùa thu trước và vẫn còn xanh dưới tuyết phủ. Những ô vàng nhạt pha xám là chân rạ của lúa mì mùa hạ Những ô màu nâu là những cánh đồng trước đây trồng cỏ trẻ ba Những ô đen là ruộng trồng củ cải đường đã thu hoạch hết Nay trơ trụi Hay là những đám đất bỏ hoang Những ô màu nâu viền vàng chắc là những rừng dễ gai Vì trong những rừng ấy Mùa đông những cây cao mọc ở quảng giữa đều trụi lá Trái lại những cây non ở ven rừng giữ được lá vàng khô trên cành đến tận mùa xuân. Cũng có những ô màu sẫm điểm cái gì màu xám ở giữa. Đó là những trại lớn mà nhà lợp rạ đã đen, bao quanh những cái sân lá gạch. Lại còn những ô khác, ở giữa thì xanh, chung quanh viền nâu. Đó là những mảnh vườn với những bãi cỏ đã xanh, dù còn trông thấy lớp vỏ trần trụi của những bụi cây và những hàng rào. Chú bé ngắm tất cả những ô đó mà không sao nhịn được cười. Nhưng nghe chú cười, những con ngỗng trời liền kêu to, giọng trách cứ. Đất nước tốt lành và mau mỡ, đất nước tốt lành và mau mỡ. Chú liền trở lại nghiêm chỉnh và nghĩ thầm. Làm sao mà mày dám cười khi vừa gặp phải bước phiêu lưu ghê gớm nhất có thể xảy đến cho một con người như thế? Chú tập nghiêm được một lát rồi trở lại vui vẻ ngay. Chú quen liền với kiểu du hành này với tốc độ lớn và có thể nghĩ đến việc khác ngoài việc cố ngồi cho vững trên lưng con ngỗng đực. Chú bắt đầu nhận thấy không gian có biết bao đàn chim Tất cả đều đang bay lên phương Bắc Và những tiếng kêu lên Tiếng gọi nhau từ đàn này qua đàn khác Đàn này kêu À, các bạn đấy à Các bạn vừa vượt biển hôm nay à Vâng, vâng Đàn ngỗng đáp Mùa xuân ở đây thế nào rồi Không một chiếc lá trên cây và nước các hồ thì lạnh như băng Những chim khác trả lời Bay qua một nơi trông thấy những gà nhà Đang ngỗng gọi và hỏi Trại này tên là gì? Trại này tên là gì? Thế là con gà trống vương dài cổ ra và gáy Trại tên là đồng nhỏ Năm nay cũng như năm ngoái Năm nay cũng như năm ngoái phần lớn các trại đều mang tên chủ cả. Theo tục lệ ở tỉnh Skone, nhưng đáng lẽ nói đây là trại của Permacens hay của Ola Ponsens thì lũ gà trống đặt ra những tên mà chúng cho là hợp hơn. Nơi nhà tranh nghèo nàng và trại nông dân nhỏ thì kêu Trại này tên là Hạt Bay. Ở những nơi nghèo khổ nhất thì Trại này tên là Nhai Ít, Nhai Ít, Nhai Ít. Những trại lớn của nông dân giàu thì được những tên đẹp, như Đồng Giàu Có, Đồi Trứng, Thị Trấn Bạc. Những bọn gà trống ở các lâu đài và các trang ấp lớn thì kiêu ngạo lắm, chẳng thêm đùa. Một con trong bọn ấy lên giọng gáy thật to, như muốn làm cho mặt trời cũng phải nghe tiếng. Đây là lâu đài Debeck, năm nay cũng như năm ngoái, năm nay cũng như năm ngoái. Xa tí nữa, một con khác kêu. Đây là Swan Home, mọi người đều biết. Chú bé nhận thấy rằng đàn ngỗng không bay thành đường thẳng. Chúng bay và lượng trên khắp đồng bằng rộng lớn tỉnh Skone. Dường như vui sướng được trở về. Chúng muốn chào mỗi một ngôi nhà bên dưới. Chúng đến một nơi mọc lên mấy tòa nhà lớn nặng nề, trên có những ống khói cao và bao bọc xung quanh có nhiều ngôi nhà nhỏ. Đây là nhà máy đường Rockburger. Bọn gà trống kêu. Đây là nhà máy đường Rockburger. Chú bé giật mình. Làm sao mà chú không nhận ra nơi này nhỉ? tóa các nhà chú bao xa hè năm ngoái chú còn đến đây chăn ngỗng mướn nữa cơ mà nhưng từ trên cao nhìn xuống mọi thứ đều khác cả trobberka trobberka và osa con bé chăn ngỗng và thằng bé Max đều là bạn chú chú rất muốn biết chúng có còn ở đấy không chúng sẽ nói gì nếu biết rằng lúc này news đang bay trên đầu chúng Nhưng chẳng mấy chốt đã mất hút George Berger Đang ngỗng bay về phía Svedala và Skaber Để trở về phía nhà tu Beringe Chỉ trong có một ngày hôm nay Mà chú bé thấy được nhiều thứ trên tỉnh Skone Hơn tất cả bao nhiêu năm chú đã sống Những lúc ngỗng trời gặp ngỗng nhà Chính là lúc chơi đùa vui nhất Chúng bay rất thầm thả và gọi Chúng tớ đang trên đường lên những cao nguyên băng tích Có đi không? Nhưng các ngỗng nhà đáp Trong xứ đang còn là mùa đông Các bạn đến sớm quá Trở lại đi, trở lại đi Đàn ngỗng trời xuống thật thấp Để cho ngỗng nhà nghe thật rõ Chúng kêu Lên đây! Chúng tớ sẽ bảo cho mà bay, mà bơi. Bực mình, các ngỗng nhà chẳng thèm đáp lại một lời. Đàn ngỗng trời lại xa xuống thấp nữa. Đến là là sát mặt đất, rồi lại bay vụt lên như những mũi tên. Vừa bay vừa làm ra vẻ sợ hãi. Ai? Ai? Ai? Chúng kêu lên. Nào phải là ngỗng, Chỉ là những con cừu chỉ là những con cừu Đến lúc ấy thì các ngỗng nhà tức giận và hét lên. Mong cho người ta bắn chúng mày, và hạ cả lũ chúng mày, cả lũ chúng mày. Nghe những lời bông rùa đó, chú bé cười. Rồi lại nghĩ đến nỗi bất hạnh của mình, chú khóc. Để rồi một lát sau lại cười. Từ trước đến nay chưa bao giờ chú được đi nhanh như thế Chú thường vẫn thích phi ngựa đi nhanh, thật nhanh Nhưng tất nhiên là chú không bao giờ tưởng tượng ra Là ở trên cao không khí lại mát mẻ, thú vị đến thế Cũng như trên này ta được hít những hương thơm đến thế Của đất ẩm và nhựa cây từ mặt đất bốc lên Mà cũng chẳng bao giờ chú có thể biết là bay cao đến như thế thì sẽ ra sao Có thể nói là đã bay xa những nỗi lo lắng, những mối phiền muộn và những điều buồn bực, đủ mọi thứ.